Bởi vậy khoảng cách ra hai bên đã đến rất gần. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy. Đứng ở trên chiến thuyền Kiều Vân Thiên Lôi Tông, đại hắn đứng ở phía trước là có thể thực lực không phải một người mà là hai người đứng cùng một chỗ. Chỉ thấy đều là thân thể hai người này quá mức cổ quái. Một người trong đó, bên trái thân thể hắn trắng kiện vô cùng. Bất luận là tay trái hay là chân trái hoặc là ở bên trái ngực cùng với đầu đều là như vậy. Tay chân phía bên phải cùng với thân thể ánh giống như bị khô héo Rõ ràng là thu nhỏ lại Khiến cho toàn thân hắn chợt nhìn là không phù hợp Về phần người còn lại cũng là như vậy Nhưng vào lúc ngược lại Phần ngồi khô héo chính là phần thân thể bên trái Phía thân thể bên phải lại là khổng lồ Hai người quỷ dị như vậy Khi bọn họ đứng chung một chỗ Từ vết xa nhìn thoáng qua Căn bản là không nhìn ra hai người Nhất là thân thể bên trái Lại có thể đều giống nhau như đúc Sau khi Bạch Tiểu Thuần thấy rõ Trong lòng đều thất kinh Hắn còn nhìn ra tu vi của hai người này Không ngờ đều là thiên nhân trung kỳ Bọn họ có hung danh hiển hách Kiểu Vân Thiên Lôi Tông Vân Lôi Tử Có người nói Vân Lôi Tử trước kia chỉ có một người Nhưng vì tu hành phương pháp nghịch thiên nào đó Thử đi đột phá thiên nhân trung kỳ Nỗ lực bước vào thiên nhân hậu kỳ Nên mới thất bại Thân thể quán không chịu nổi Dưới sự cắn trả phân liệt Lúc này mới hóa thành hai thân thể của ý thức của từng người. Mặc dù vậy, nhưng Vân Lôi Song Tử có một loại bí pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn dung hợp lại với nhau, một lần nữa khôi phục lại thành một người. Khi đó hắn mới là chân chính là Vân Lôi Tử. Tu trong khoảng thời gian ngắn đã nhảy lên tới thiên nhân hậu kỳ. Theo lão giả giới thiệu, Bạch Đầu Thuần cũng chậm rãi há miệng, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên nhân của hai tông khác đều là thiên nhân trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần không có áp lực lớn Nhưng hiện tại Vân Lôi Tử này Vốn là hai thiên nhân trung kỳ Quá đáng hơn Là sau khi hợp thể Lại phát ra lực lượng thiên nhân hậu kỳ Khiến cho Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác Hiện tại Mặc dù hắn có thể chiến thắng thiên nhân trung kỳ Nhưng đối với hậu kỳ Trong lòng của hắn có chút không nắm chắc Còn nữa Ba người phía sau Vân Lôi Tử Mọi người cũng phải đặc biệt chú ý Bọn họ đều là Nguyên Anh Cửu trọng thiên đại viên mãn Theo thứ tự là Hàn Nguyệt Mai, Trung Chấn Sơn cùng với Lôi Nguyên Tử Nhất là Lôi Nguyên Tử, thân là đồ nhi thân truyền của Vân Lôi Tử Đứng sau Vân Lôi Tử, gầy teo nhỏ bé, có chút lưng còng, chính là hắn đấy Đối với người này, mọi người phải cực kỳ cảnh giác Trình độ nguy hiểm của hắn so với Hàn Nguyệt Mai cùng với chung Chấn Sơn Đã là muốn mãnh liệt rất nhiều Thủ đoạn của hai người này thực sự độc ác, lạnh lùng tàn khốc vô tình, quỷ dị đa đoan Rất khó chơi Đồng thời còn là người bụng dạ hẹp hỏi nữa Lão già nhanh chóng mở miệng Không ngừng giới thiệu một chút Cho mọi người biết thêm kiến thức đối ba tông này Bạch Tự Thuần cũng trọng điểm nhìn cửu Vân Thiên Lôi Tông Nhiều hơn vài lần Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng Linh Khê Lão Tổ từng nói với hắn Linh Khê Nhất Bạch xuất xứ từ Hàn Môn Thông Thiên Hà Bắc Mạch Kiều Thiên Vân Đôi Tông này Chính là kẻ thù lớn nhất khiến cho một số Hàn Môn gần như là bị diệt Thiên nhân này là một người bị điên sao Tự mình tu luyện thành hai người Tù sĩ phía dưới cửu trọng thiên Lợi hại nhất là lưu nguyên tử Thoạt nhìn như là một hầu tử Đây là cái tông môn kỳ quá gì vậy Ấn tượng của Bạch Tiểu Thuần đối với cửu thiên vân lôi tông Không tốt, bữu mồi Trong lúc tâm trạng Bạch Tiểu Thuần không vui Nói thầm Bốn chiếc hiến thuyền từ bốn đại mạch Cũng từ từ tới gần bến tàu Một lát sau, dưới vài tiếng nổ lớn vang lên Bốn chiếc chiến thuyền khổng lồ cuối cùng dừng hẳn ở trên bến tàu. Sau khi dừng hẳn, tù sĩ bên dưới bốn chiếc thuyền này đều lộ ra tâm thần nghiêm nghị, nhất nhất rời thuyền. Cùng lúc đó, từng ánh mắt còn nhiều hơn so với trước, không ngừng quan sát ở trong những tù sĩ bốn mạch này. Đồng dạng ở trong ba mạch khác, cũng có tù sĩ giống như trưởng lão Nguyên Anh đang giới thiệu ba mạch cho đám người bạch tiểu thuần. Lúc này tất cả đều đang nhanh chóng nói nhỏ. Giới tiệu cho tu sĩ của mạch mình Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được Rất nhiều ánh mắt Không ngừng đào qua ở trên người mình Trong lòng hắn thực sự là rất hiếu kỳ Muốn biết người khác là giới thiệu mình như thế nào Vì vậy hắn nhịn không được Lặng lẽ tản thần thức ra Muốn đi nghe chụp Mọi người phải trọng điểm lưu ý Cái tên Bạch Tiểu Thuần Ở Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông kia Đừng tưởng rằng hắn là tu vi thiên nhân Sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu Giữa các tu sĩ nguyên ảnh các người Nếu nghĩ như vậy Thì các người đã đoán sai hoàn toàn. Căn cứ theo tin tức tỉnh báo. Người này tâm lý vạn vẹo. Thích nhất là lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng là chính được cảnh giới thiên nhân. Có 102 ở tinh không đạo cực tông. Nhưng mà cả đời này của hắn. Thích nhất là khi rẽ người có tu Vi thấp hơn. So với hắn. Vô xì tới mức cực điểm. Mọi người nhất định phải cẩn thận tên này đấy. Các người nhất định phải đặc biệt cảnh giới cái tên Bạch Tiểu Thuần này. Cả đời người này từng trải qua chuyện không thể tưởng tượng nổi. Từng chấn thủ qua trường thành, đi qua man hoang Hắn không chỉ an toàn trở về Còn thăng cấp thiên nhân Đặc biệt là phải chú ý tới đan dược quán Người này kinh khủng nhất Không phải là tu vi, mà là đan dược quán Theo công tác thống kê không hoàn toàn đầy đủ Cho hắn đủ hoàn cảnh Hắn có thể đi luyện đan Đủ để hủy diệt cả một nguyên đầu tông môn Nói tới Bạch Tiểu Thuần Các người có thể là xa lạ Nhưng nếu nói là trí huyện đàn Được truyền bá từ thông thiên hạ Đông Bạch Lòng các người chắc chắn là biết rõ Chí huyễn đàn này Ở Tây Mạch ta Những năm trước đây đều gây ra tai họa cực lớn Người này chính là người sáng tạo ra Chí huyễn đàn nguồn gốc của vạn ác đấy Các loại ngôn ngữ Ở trong ba mạch khác truyền ra Sau khi bạch tiểu thuần nghe được Thần sắc có chút cổ quái Có vẻ hơi lúng túng gãi đầu một cái Hay, Ta lại có thể nổi danh như vậy sao Chí huyễn đàn Truyền bá đến Tây Mạch từ lúc nào vậy Chẳng lẽ từ lúc không thành năm đó sao Còn nữa Cái gì mà gọi ta là thích khi rẽ người có Tu Vi không bằng ta Ta Là quá tốt cơ mà Nhưng tổng thể mà nói Trong lòng hắn vẫn còn có một chút đắc ý Hắn cảm thấy danh tiếng của mình Ở dưới tình huống chính mình cũng không biết Lại có thể truyền xa như vậy Danh tiếng lớn như thế <cười> Nếu như bọn họ biết cự quỷ vương là nhạc vụ của ta Minh Hoàng còn là đệ tử của ta Thì không bị hù chết mới là lạ đấy Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy Càng thoải mái hơn Nhưng vào lúc này Hắn lại nghe được một ít âm thanh Những âm thanh này phần lớn đều là từ Bắc cực cửu thiên vân đôi tông Nhỏ giọng truyền ra Bạch Tiểu Thuần Hừ, Hắn chẳng qua là vận khí tốt Sớm một bước đến thiên nhân mà thôi Không bao lâu Thời điểm ta bước vào thiên nhân Nhất định sẽ chiến đấu với người này dáng vẻ không tệ Đáng tiếc là một nam tử Phần lớn những âm thanh này Đều là từ những tù sĩ Nguyên Anh Đang bàn luận Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được rất không vui Chừng mắt nhìn sang Nhưng ngay khi hắn nhìn lại Vân đôi song từ hình như có cảm giác được Bất chợt cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt của hai bên vừa nhìn nhau như vậy Bạch Tiểu Thuần nhất thời Cảm thấy tinh thần vấn chấn Ai Lại còn dám một người tới đối mắt với ta sao Bạch Tiểu Thuần tất nhiên là không cam lòng Tỏ ra yếu kém Thậm chí hắn cảm thấy thích thú Lập tức lại hung hăng trợn mắt nhìn qua Nhưng rất nhanh Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần lại biến hóa Lần đầu hắn cảm nhận được ở bên phương diện đấu mắt Mình chịu áp lực lớn nhất đám chết Bọn chúng đã có hai người Lúc này Vân Lôi song tự Đều lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Hai lớn hai nhỏ bốn mắt Ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn qua Trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Có chút không chống đỡ nổi Hắn đang muốn gọi Tống Quyết qua Cùng mình trừng mắt trở lại Nhưng vào lúc này, tù sĩ bốn mạch ở xung quanh chiến thuyền phía dưới lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức chú ý tới. Lúc này từ cuối bến tàu, trên dãy núi Hào Hùng liên tiếp ở khu vực trung tâm của thông thiên đảo, lúc này có một đám người đi xuống. Người đi phía trước là một nữ tử, toàn thân mặc váy dài màu tím, phía trên theo chín con phượng hoàng, dung nhan tuyệt mỹ. Đồng thời ở mi tâm có một chút hồng xa, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn, tràn ngập sự cao quý. Ánh mắt của nàng cũng đặc biệt sắc bén, giống như là thiên địa chúng sinh đều hoàn toàn không xâm phạm thế nào. Khi nhìn thấy nữ tử này, thân thể của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một cái. Cảm xúc phức tạp, chớp mắt lại tràn ngập vào trong lòng. Hắn không có tâm tình lại đi đấu mắt của Mỹ Vân lôi xong tử này nữa. Giờ phút này, hắn nhìn thấy được nữ tử, chỉ có chậm mặt. Đó chính là Đỗ Lăng Phi. Đã lâu không gặp, phong thái của Đỗ Lăng Phi vẫn như cũ. Đồng thời càng xuất hiện thêm một ít khí thức cao quý Mà trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua Giống như nàng đứng ở nơi đó Có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người Đang tập trung vào nàng Điều này cùng với trong ấn tượng của Bạch Tiểu Thuần Có chút không giống Khiến cho án không thể tự chủ được Trong lòng cảm thấy phức tạp Đồng thời cũng có thêm một chút cảm nác xa lạ Ở hai bên trái phải của Đỗ Lăng Phi Có hai hàng tu sĩ đi theo nàng Từ dãy núi xuống Bên trái đều là nữ tu Phía bên phải lại là nam tu Lần lượt mặc trường sang màu đỏ Cùng với màu xanh lam Mỗi nữ từ đều có tướng mạo mỹ lệ Mỗi nam tu thì cũng là tuấn lãng không tầm thường Chỉ là nhìn từ trên dung mạo Hai hàng tu sĩ này Cũng làm trọn mắt người ta sáng người Lại kết hợp với trang phục thống nhất Khiến cho bọn họ rất trình tề Càng làm cho người ta thêm chú ý Bất kỳ người nào trong bọn họ Đều có khí thế rất không tầm thường Giống như có thể mượn uy áp của thông thiên đạo này Ngưng tụ ở trên thân thể Khiến cho bọn họ Cho người ta cảm giác rất đặc biệt Hai hàng tu sĩ này Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy hầu Tiểu Muội Còn có Quỷ Nha Hai người đều đang ở trong đó hầu Tiểu Muội cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nghiêm túc Lúc này cũng thả lòng hơn rất nhiều Nhất là ở bên trong hai mắt còn lộ ra niềm vui bất ngờ Dường như nếu không phải lúc này Còn có chức trách phải làm Nàng sẽ không kịp chờ đợi Chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần đi Quỷ Nha tất nhiên đã cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần Chỉ là từ đầu đến cuối, mắt của hắn không đổi sắc Hắn chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt, vẫn nghiêm nghị Mắt thấy hầu tiều muội không vấn đề gì Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cũng thử phào nhẹ nhõm Chỉ là đỗ lăng phi tới, khiến cho trong lòng hắn dâng lên cảm giác phức tạp Vẫn không có hoàn toàn tiêu tàn Hoàn nghênh các vị đạo hiểu đến thông thiên đạo này Trên mặt của đỗ lăng phi, lộ ra vẻ tươi cười, khẽ mở miệng Thành âm ẩn chứa uy nghiêm Một cách khó hiểu Vang vọng khắp nơi Chấn động uy áp của thông thiên đạo này Khiến cho lời nói của nàng Giống như là Nói sao làm vậy truyền vào trong tâm thần của mọi người Để lại dấu ấn vang vọng Tù sĩ bốn mạch ở bốn phía xung quanh Đều thấy tâm thần chấn động Thần sắc đều mỗi người trở nên nghiêm nghị Nhất là cường giả thiên nhân Ở trong ba mạch khác Đều đi ra Nhìn về phía đỗ lăng phi ông quyền cuối đầu Già mắt xứ giả Vân lôi tử Cũng có lão giả tiên phong đạo cốt và thiên quỷ tử. Lúc này đều lỗ do thái độ khách khí. Đối với đỗ lăng phi, bọn họ không xa lạ gì. Bọn họ đối với thân phận đặc biệt của nàng, không dám đắc tội. Lúc này tất cả đều cung kính. Về phần bạch tiểu thuần, hắn cố tình không tiến đến. Nhưng lúc này dù sao cũng là thiên nhân dẫn đội tinh không đạo cực tông. Trong lòng hắn thầm than nhẹ, cũng đi tới. Ông quyền hướng về phía đỗ lăng phi. Chỉ có điều hắn mở miệng. Lại cái gì cũng không nói ra Đám người thiên quỳ tử phát hiện Trong lòng đều thoáng động Đỗ lặng phi đứng nơi đó Đưa mắt nhìn bạch tiểu thuần Dần dần thần sắc càng thêm ôn hòa Nhưng chỉ mỉm cười Dù sao nơi đây có nhiều người Nàng cũng không nói gì thêm Mà chỉ khách khí đáp lại mọi người bái kiến Ăn bài thị vệ bên người Ngành đón tu sĩ của bốn mạch Bất kỳ nhất mạch đều có trên trăm người Mọi người ở chung vào một chỗ Mặc dù không được 1.000 Nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu Nhiều người này tập trung ở trên cùng bến tàu Trùng trùng điệp điệp Nhưng ở dưới sự an bài của Đỗ Lăng Phi Thì lại ngay ngắn trật tự Các vị đạo hiểu Hôm nay trời đã không còn sớm Mong rằng các người theo thị vệ của thông thiên đạo Đi vào nghỉ tạp Sáng sớm ngày mai Sau 7 tiếng chuồng vang lên Tất cả sẽ có người tới tiếp đón Dẫn các vị đi bái kiến thiên tôn Thần sắc của Đỗ Lăng Phi ôn hòa Sau khi chậm rãi mở miệng, suy nghĩ một chút, nàng lại nói một câu. Mặt khác, bên trong thông thiên đào có rất nhiều cấm địa. Vì đề phòng xuất hiện chuyện hiểu lầm, vẫn mong thời điểm bồi tối, các vị không nên đi ra ngoài hoạt động. Nếu không, một khi bị cấm vệ đạo cung phát hiện, tạo thành tử thương sẽ không tốt đâu. Lời của Đỗ Lăng Phi không nói sắc bén, giọng nói ôn hòa. Nhưng lời nói này vừa dứt, lại khiến cho trong lòng tất cả tu sĩ... Không khỏi đều chấn động Cho dù là đám người vân đôi tử Trong lòng cũng dùng mình Thông thiên đạo này Thực sự là trung tâm thế giới của cả thông thiên Là chỗ đạo cung của thiên tôn Thật ra nơi này nhìn như không lớn Nhưng trên thực tế giống như là đầm rồng hang hồ Đừng nói là bọn họ Cho dù là cường giả bán thần xông vào Thì nhất định 10 phần chết không phần sống Cho nên cho dù đỗ lăng phi không có căn giản Bọn họ trước sau đều cũng sẽ cẩn thận Cho dù ở bên ngoài là hạng người quen thói kiêu ngạo Thì ở chỗ này cũng sẽ không thể không thông minh thanh lợi. Chỗ tu sĩ bốn mạch nghỉ ngơi cũng không phải ở ở trong vòng lớn của thông thiên đạo. Mà là trong lầu cát mọc lên như là rừng ở bên ngoài biến tàu. Khu vực các lầu các này không nhỏ, chia làm 4 phần. Hiển như là chuyên môn chuẩn bị cho những người bình thường tới bái vòng cầu kiến. Về phần khu vực trung tâm của thông thiên đạo, không có ý chỉ của thiên tôn. Người ngoài căn bản cũng không thể tiến vào được. Chỉ có thể từ phía xa nhìn thấy ba ngọn núi lớn ở trong vòng trong. Trên đó tồn tại vô số cung điện Với từng bóng người thị vệ tuần tra Bạch Tiểu Thuần trước sau trầm mặt Tùy ý thị vệ của thông thiên đạo an bài Hầu tường muội hiền nhiên Cũng muốn đi qua Nhưng chỗ nàng phụ trách không phải là tinh không đạo cực tông Vì vậy nàng chỉ có thể từ phía xa Chờ mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Khi hoàng hôn xuống Hơn mấy trăm ngàn tu sĩ nguyên anh Bốn mạch đã tới Đều được thị vệ thông thiên đạo lục tục an bài chỗ ở Bạch Tiểu Thuần thân đặt viện Cách đó cách lối vào của thông thiên đảo Cũng chính là dãy núi trùng đẹp kia gần nhất Nơi đây linh khí vô cùng đồng đậm Vượt xa so với tinh không đạo cực tông Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình tu luyện Lúc này mắt thế trời càng tối Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó Lặng lẽ chờ đợi Hắn tin tưởng Tối hôm nay Đỗ Lăng Phi nhất định sẽ tới Màn đêm buông xuống Tiếng sóng biển vỗ vào bờ Thi thoảng chuyển tới Kính cho nơi này vốn dĩ nên tĩnh lặng tối tâm Lại tràn đầy một loại âm thanh cuộn 60 người Âm thanh này lúc lên lúc xuống Truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Lúc này Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Trong đồng hắn cậm rãi bình tĩnh trở lại Khi ở trên chiến thuyền Hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng Lần này đi tới thông thiên đảo Ngoại trừ thọ nguyên đan ra Chính là xem hầu tiểu muội có an toàn hay không Lại nữa Chính là từ chỗ đỗ lang phi, tìm một chút chứng cứ về chấp niệm ở trong lòng. Hắn không có đi nhớ lại quá khứ, chỉ là khoanh chân ngồi chỗ đó, yên tĩnh chờ đợi. Uy áp thông thiên đảo vẫn khuếch tán ra toàn bộ đảo nhỏ, nhất là ở giữa đêm khuya. Ở trong trời đất này chỉ còn lại có tiếng sóng biển, uy áp đầy hình như là mạnh hơn một chút. Khiến cho tất cả mọi người hiện tại đang ở thông thiên đảo, trong lòng đều dâng lên cảm giác kính đề vô hạn người tu vi càng cao, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, bởi vì bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được, tại trong khu vực trung tâm của Thông Thiên Đạo tồn tại một thứ khí tức, khiến cho bọn họ chỉ thoáng cảm nhận, tâm thần sẽ run dày, tu vi sẽ đều bất ổn. Dường như chỉ cần thêm một ý niệm của đối phương, liền có thể khiến mình suy sụp. Khí tức này trí cao vô thượng, thậm chí ngay cả trời cao ở trước mặt khí tức này cũng không cách nào có thể bay ra nửa điểm uy nghiêm, dường như trời tuy cao, nhưng nếu chủ nhân của khí tức này cố ý đi Thì có thể khiến cho trời cao cũng phải cúi đầu trước hắn Loại khí tức này Loại bá đạo này Loại tôn cao này Phóng tầm mắt ra toàn bộ thế giới thông thiên Chỉ có một người có thể làm được Đó chính là thiên tôn Loại nhận thức này Khiến cho tu sĩ bốn bạch hiện tại Có mặt trên thông thiên đảo Tâm tình mỗi người đều kích động không thôi Bọn họ không nhịn được suy nghĩ Lần này thiên tôn thu đồ đệ Nghĩ đến trong lòng bọn họ sẽ có một người trở thành đệ tử của Thiên Tôn Chuyện này lại khiến cho bọn họ càng thêm kích động Cho dù là thiên nhân Thì cũng khó tránh khỏi tâm tình lên xuống Thật ra lần này Thiên Tôn thu đổ đẻ Không quy định chỉ lấy Nguyên Anh Trên thực tế Chỉ cần tu vi là ngoài Nguyên Anh Thì đều có cơ hội Dù sao Lần này yêu cầu chỉ có một Đó chính là người tu sĩ đầu tiên Đi ra khỏi địa điểm thí luyện Chuyện này mặc dù Chứng quan hệ rất lớn, nhưng nhân tố lớn nhất lại là khí vận Cho nên đối với mọi người mà nói Thiên nhân tham dự tuy có ưu thế Nhưng lại không có ý nghĩa là cuối cùng nhất định có thể thành công Mà theo bóng đêm càng lúc càng sâu Phần nấn tu sĩ của bốn mạch chim đắm trong tu hành Vào lúc này, không ai lựa chọn ra ngoài Không phải là không muốn, mà là không dám Trước đó có Đỗ Lăng Phi cảnh cáo Sau đó là uy áp của bản thân thông thiên đào Trừ phi là muốn tìm tới cái chết Nếu không ai cũng sẽ không đi ra ngoài Tạo ra loại chuyện có thể khiến cho người ta hiểu lầm Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó Từ từ nhắm hai mắt Chậm rãi chờ đợi Mãi cho tới đêm khuya Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra Nhìn về phía chỗ cửa lớn Nơi mình ở Gần như trong chấp mắt, khi hắn nhìn ra, có một giọng nói ôn hòa, yếu ớt từ ngoài cửa lớn truyền tới. Ta có thể tín vào không? Chỉ có một câu nói, không có phần dưới. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó, nhìn cửa lớn. Bên trong thần thức của hắn có thể nhìn thấy, thời khắc này ở ngoài cửa lớn, đỗ làng phi đang đứng ở nơi đó. Không còn là trang phục ban ngày, mà đã đổi lại thành một chiếc váy màu trắng. Hình dáng cũng không có phương uy Mà giống như là trở lại trang phục Của Linh Khê Tông trước kia Bộ dáng này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần trầm mặt một lúc lâu Sau đó tay phải hắn vung lên Cửa lớn từ từ mở ra Lộ ra người đứng ở nơi đó Trên mặt mỉm cười Đỗ lòng phi Hai người cách nhau cửa lớn Ánh mắt tập trung nhìn vào nhau Người Vẫn là người năm đó Chỉ là một câu ở trong lòng kia Bạch Tiểu Thuần cũng rốt cục Không nói nên lời Đã lâu không gặp Đỗ Lăng Phi mở mắt Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không nói lời nào Vì vậy khẽ cười một tiếng Cất bước đi tới Nàng trực tiếp tính đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Tại sao lại không nói chuyện Đỗ Lăng Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần Kéo một vài sợi tóc Sau đó nhẹ giọng nói Lúc này ánh trăng chứa vào trên gương mặt của nàng Khiến cho màu da nàng trắng nõn giống như là ngọc, trong toàn thân tuyệt mỹ lộ ra một sự thánh khít. Nhất là lúc này, khi nàng tới gần, từ trên người của nàng vẫn tàn ra một mùi thơm ngắt, Khiến cho người ta ngửi thấy được, giống như thể xác và tinh thần đều sẽ bình tĩnh trở lại. Không biết nên nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, nói thật. Vậy, ngươi nói một chút về chuyện ở Man Hoang đi. Đỗ Lăng Phi ôn nu mở miệng Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó Vì vậy nàng không ghét bỏ mặt đất Vẫn ngồi xuống ôm đầu gối Nhìn Bạch Tiểu Thuần Người thấy mùi thơm ngát Từ trên người của Đỗ Lăng Phi chuyển tới Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút Sau đó nói sơ qua những chuyện liên quan tư màn hoàng Liên quan tới thân vận của mình Lại không mở miệng đắc tới Chỉ có điều Cuối cùng Mắt hắn nhìn Đỗ Lăng Phi hít một hơi thật sâu Mở miệng cảm ơn Cám ơn thiên nhân hồn của nàng Bạch Tiểu Thuần vẫn không có nói cho Đỗ Lăng Phi biết chuyện ở thiên đạo nguyên anh của mình Đối với việc Bạch Tiểu Thuần nói xưa qua về chuyện ở Man Hoang Đỗ Lăng Phi cũng không có truy hỏi Hình như bất kể hai người có nói chuyện với nhau như thế nào Dường như trong lòng cũng đang che giấu vài chuyện Dần dần hai người đều chầm mặt xuống Dưới ánh trăng Đôi nam nữ này rõ ràng là ngồi chung một chỗ Nhưng trong lòng bọn họ lại đều có một cảm giác xa lạ Cùng khoảng cách nói không nên lời Cho dù âm thanh của sóng biển duy trì liên tục Cố gắng thông qua lỗ tai hai người Nỗ lực ở dưới cùng một âm thanh Kéo bọn họ lại gần với nhau một chút Cũng không có tác dụng lớn Cho đến một hồi lâu Bạch Tiểu Thuần lại nhìn về phía đỗ lăng phi Bỗng nhiên hỏi một câu Nàng suốt cục là ai Vấn đề này Năm đó khi Bạch Tiểu Thuần đi trường thành Đã từng hỏi qua Khi đó Đỗ Lăng Phi có đáp ứng hắn Chờ tới lúc hắn trở về Nàng sẽ nói cho hắn biết tất cả Lúc này Bạch Tiểu Thuần cuối cùng Đã hỏi ra những lời này Đỗ Lăng Phi không cảm thấy bất ngờ Giờ như nàng đã sớm nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ hỏi mình Lúc này Nàng chầm mặt một hồi Sau hít sâu một hơi Ngần đầu nhìn vào mắt Bạch Tiểu Thuần hồi lâu Nàng mới nhẹ giọng mở miệng Thiên Tôn Là phụ thân của ta Những lời này truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù trước đó Bạch Tiểu Thuần có suy đoán, nhưng khi nghe được câu này, sau khi xác định suy đoán của mình, tâm thần dâng lên sóng lớn. Hơi thở quán không khỏi lại trở nên dồn dập Sau khi liên tục hít vào mấy hơi, cho dù là xác định suy đoán, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác bừng tình hiểu ra. Hắn hiểu rõ, vì sao người này đỗ lăng phi, ở bên trong tinh không đạo cực tông, lại đặc biệt như vậy. Nếu như lời đồn là thực, Bốn bán thần lão tổ của Đại Nguyên Đầu Tông Môn Đều là đệ tử của Thiên Tôn Như vậy Đỗ Lăng Phi ở trong mắt của bọn họ Chính là Tiểu Sư Mội Thân phận như vậy Bối cảnh như vậy Có thể nói Đỗ Lăng Phi ở trong thế giới thông thiên này Giống như là Minh Châu Siêu nhiên vô cùng Nhưng theo đó trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Lại dâng đến nghi vấn Làm nữ nhi của Thiên Tôn Đỗ Lăng Phi có địa vị thân phận siêu nhiên như vậy Vì sao phải đi tới Linh Khê Tông Vì sao lại xuất hiện huyếtkhê tóc cho tất cả những điều này một lần nữa hiện lên trong lòng của Bạch Tiểu thuần nghi ngờ càng nhiều hơn đồng thời cũng vào giờ phút này trong đầu của Bạch Tiểuuần có một ý nghĩ khác hắn cũng nhịn không được trong lòng dù lên anh hắn nghĩ đến bản thân mình lúc trước đã từng hút một sợi tóc màu đỏ củai Tôn chuyện này hắn trước đấy đã cảm thấy lo lắng không yên nhưng hắn lại cảm thấyiônn cách mình rất xa xôi hốngng hồ sợi tóc kia cũng là do người giữ là trò hắn Cho nên hắn mới kiên trì đánh bảo hốc thu. Nhưng hôm nay, theo lời của Đỗ Lăng Phi nói, Trong giây lát, Bạch Tiêu Thuần cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thiên Tôn lại gần như thế này. Đỗ Lăng Phi là nữ nhi của Thiên Tôn. Thảo nào trước đó, khi ở trong tông môn, ta luyện dược thất bại, chọc ra phiền phức. Bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông chỉ quát ta, nhưng không có trách phạt ta. Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lại hiểu được Hầu tiểu mụi Cũng là do nàng ăn bài tới đây sao Bạch Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh Lập tức hỏi Đỗ lặng vì không trả lời vấn đề này của Bạch Tiểu Thuần Nàng ôn nhu nhìn Bạch Tiểu Thuần Giống như năm đó Ở trong dãy núi Lạc Trần Hồi lâu Nàng nở ra nụ cười ấm áp Đứng dậy đến trước người của Bạch Tiểu Thuần Giống như thê tử Trình đại quần áo quán một hồi Động tác rất mềm mại Khoảng cách gần như vậy, mùi thơm ngát trên người nàng nhất thời đem đến cho hắn cảm giác càng thêm ruồn rầm. Giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại quần áo xong. Đỗ Lăng Phi nhìn thật sâu vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, biểu tình có chút phức tạp. Từ trong mắt của nàng, Bạch Tiểu Thuần thấy được cuộc sống của nàng. dường như những thân phận như vậy cũng không khiến cho nàng có cảm giác vui sướng, cùng ưu việt như người tưởng tượng. Ngược lại là có cái cảm giác vô cùng mệt mỏi, cùng bất đắc dĩ. ánh mắt như vậy, khiến cho Bạch Tiêu Thuần nghĩ đến thời điểm ở dãy núi Lạc Trần, nghĩ đến năm đó hai người ở cùng một chỗ, lời xưng hô thật lâu không có nói ra. Cũng từ trong miệng quán nhẹ nhàng truyền ra. "Tiểu Đỗ Ở một khắc khi Bạch Tiêu Thuần mở miệng, thân thể của Đỗ Lăng Phi run lên bần bật. Tiếng xưng hô này dường như khiến cho ký ức của nàng cũng đã trở lại quá khứ. Một lát sau, nhẹ nhàng khom lưng, ở bên tai Bạch Tiêu Thuần Giống như nỉ non nói một câu Tiểu Thuần Cẩn thận hầu tiểu ngồi Nói xong Đỗ Lăng Phi không để cho Bạch Tiểu Thuần nhìn vào hai mắt mình Nàng xoay người đi Thoáng một cái Biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần Biến mất trong thiền niệm Ở trong nhảy mắt khi lời nói của Đỗ Lăng Phi Chuyển vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Tiểu Thuần cứng đỡ Sau đó trực tiếp lại ngây ngần cả người Hắn lập tức ngần đầu Nhìn về phía xa lấy tu vi quán Cho dù Đỗ Lăng Phi mượn lực của thông thiên đảo rời đi Thì vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhìn thấu hình bóng Hắn có ý định đuổi theo cô để hỏi cho rõ Nhưng bóng người Đỗ Lăng Phi đã biến mất Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần Tiến sâu vào trong thông thiên đảo Nàng nói những lời này Là có ý gì Bảo ta phải cẩn thận hầu tiểu muội sao Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nghĩ càng cho rằng không thích hợp Thậm chí có chút không rõ Những lời này của Đỗ Lăng Phi Rốt cục là thật hay giả Nhưng bất kỳ là như thế nào Chuyện Hầu Tiểu muội được chọn thành Chuẩn thị vệ của Thông Thiên Đào Trước đó lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nghe được Đã cảm thấy bất an Lúc này nghe được Đỗ Lăng Phi nói một câu này Hắn lập tức càng lo âu hơn Tại sao lại muốn ta cẩn thận Hầu Tiểu muội Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang trầm ngâm, nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, khi nhìn thấy hầu tiểu muội hầu tiểu muội giống hệt với những trong chi nhớ của hắn. Khi nhìn thấy mình thì trong mắt là niềm vui bất ngờ, không có giống giả vờ. Chỉ là Đỗ Lăng Phi nói lời này, trước sau đều đang vang vọng ở bên tai Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu. Dần dần hắn có chút viện não. Thật ra, sau khi hắn đi tới thông thiên đảo này, bao giờ cũng cảm thấy có chút bất ảnh. Một lát sau Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng Hắn suy nghĩ Phải tìm một cơ hội đi gặp hầu tiểu muội một chút Nhưng vào lúc này Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần thoáng động Ngầm đầu nhìn về phía xa xa Không bao lâu Trong màn đêm có một đạo cầu vồng thận trọng Lao nhanh về phía chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần Rất nhanh Cầu vồng kia đã đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Thoáng một cái bước vào Người vừa tới âm thanh đã mang theo sự ngọt ngào rảnh đến trước Tiểu Thuần ca ca Người này chính là hậu tiểu muội. Nàng vẫn mặc chiếc váy đỏ ban ngày, toàn thân nhìn đặc biệt thanh tú mỹ lệ. Gương mặt nàng vốn trắng nõn, lúc này cũng vì vui sướng lại dâng lên một màu hồng nhợt, đôi mắt đầy linh động, còn có tia lưu quang kỳ dị tràn ngập. Mặc dù vì một câu nói kia của Đỗ Lăng Phi khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần dâng lên suy đoán, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hậu tiểu muội, những suy đoán này lập tức bị hắn chôn ở trong lòng. Hậu muội chớp mắt này, giống như là lúc ban ngày. Cũng giống như trong trí nhớ của hắn Đó là người tiểu muội từ lần đầu tiên nhìn thấy Cũng rất thích dính vào bên cạnh mình Giống như là nữ hài ở nhà bên Không giống với lúc đối mặt cùng đỗ lăng phê Sau khi nhìn thấy hầu tiểu muội Bạch tiểu thuần rất cao hứng Đứng dậy đưa hai cánh tay ra Hắn trận mắt cười xấu xa nói Tiểu muội đã lâu không gặp Tới đây, tới đây Để cho tiểu thuần ca ca ôm một cái nào Gương mặt hầu tiểu muội vui sướng hồng nhuận Lúc này theo lời của Bạch Tiểu Thuần nói ra Nhất thời có dạng mây đỏ bay lên Sau khi nàng giận dữ trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần một cái Vẫn thông minh linh lợi Đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cúi đầu ôm đi Bạch Tiểu Thuần Lúc mới bắt đầu Nàng ôm không mấy dùng sức Mà sau khi ôm lấy Trong lòng hiểu nhiều năm tưởng niệm cùng một người ở thông thiên đảo cô đơn Nhất thời lại từ trong lòng dâng lên Vô hạn khiến cho nàng càng thêm dùng sức Giống như muốn vĩnh viết ôm đi Bạch Tiểu Thuần Không toán rời khỏi mình nữa cảm đến mức độ hầuể mu mũiô mình nụ cười xấu xá trên mặt của bạch tiêuu Thuần cũng chậm chậm thu hồi thay vào đó là sự trừ mến hắn nhẹ nhàng thả tay ra xxoa mái tóc đen của hầu tiểu muội ở trong lòng người mùi thơm trên người của nàng tản ra không giống với đỗ lặng vì tâm tư của Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ chấn tĩnh trở lại trong đầu hắn hiện ra tình cảnh năm đó khi lần đầu tiên gặp phải hầu tiểu muội có thể nói hầu tiểu muội mới là nữ hại đầu tiên Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chú ý Thật ra bộ dạng của đối phương Trắng trắng mềm mềm Lại tràn đầy vẻ thanh thuần Khiến cho Bạch Tiểu Thuần đang ngây thơ năm đó Trong lòng đã dâng lên sự yêu thích Mà chính bản thân hắn khi đó cũng không biết thích Sau đó hắn thấy tính cách của Hầu Tiểu Muội Đối với những người khác Như là cây ớt nhỏ Nhưng đối với mình thì lại vô cùng khéo léo Điều này làm cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất ác ý Lúc này ôm Hầu Tiểu Muội Bạch Tiểu Thuần tinh tưởng Cảm nhận được Hầu Từ muội trước mắt không có vấn đề gì, cũng không có thay đổi gì, vẫn đã dáng vẻ giống như năm đó. "Tiểu Thuần ca ca, ca vừa đi chính là nhiều năm như vậy." Hầu Từ muội ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần, lời nói ra, tâm tình cũng có chút hạ xuống. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lôi kéo Hầu Từ muội ngồi ở một bên, an ủi. Thậm chí hắn nói với nàng chuyện mình ở Man Hoang, mặc dù không nói ra tất cả, nhưng lại tìm một ít chuyện thú vị, dần dần tâm tình Hầu Từ muội cũng khá hơn nhiều. kiến cười như là chuông bạc cũng thi thoảng truyền ra. Ta mới không tin ca ca ở man hoang, thiên nhân cũng phải nhìn ánh mắt của ca Hầu Tiêu Muội cười nói. Nghe được Hầu Muội lại có thể nghi vấn mình, Bạch Đẩu Thuần lập tức mặc kệ, mắt, trợn vỗ mạnh xuống ngực. Hừ, đây chính là cái gì? Bản thân đều tranh cướp nhau gã nữ nhi cho ta đấy, vặn võ cả chiều của Khôi Hoàng Tiêu, ta cũng không có sợ. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghẽ nói Hầu Tiểu Mội ở một bên cười rộ lên Ta tin ta tin Được chưa Ca rất là lợi hại Tiểu Thuần ca ca nhà ta Người là lợi hại nhất thiên hạ đấy Trong tiếng cười Thần thái bên trong mắt của Hầu Tiểu muội Khiến cho nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần Cũng đột nhiên tăng nhanh Hắn chợt phát hiện Hầu Tiểu muội này không phải là không có biến hóa Trên người nàng hình như là sự ngây ngô đã chút bỏ Có một mị lực thuộc về riêng nàng Đang từ từ tản ra Đây cũng là một yêu nghiệt Năm đó ta lại có thể không nhìn ra Bạch tiêu Thuần nuốt ức miếng Trong đồng suy nghĩ Cứ tiếp tục như thế này Sau này sợ là Hầu Tiểu muội so với Tống Quân Uyển Còn muốn kinh diễm hơn Mắt thấy mình đã có thể Bị ánh mắt của Hầu Tiểu muội Làm cho tim đập rộn lên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút mất mặt Vì vậy hắn vội ho một tiếng Đổi trọng tâm câu chuyện Hỏi Hầu Tiểu muội tại sao lại bị tuyển chọn đến thông thiên đảo Hầu Tiểu muội vừa nghe Lại đặt tức lộ ra sự tức giận Hư một tiếng Còn không phải là do Tống Quân Uyển kia sao Hừ, lão bà này Không chỉ cái mưu đồ gây rối đối với Tiểu Ca Ca Trong mấy năm này Đối với ta cũng có biểu hiện chiếu cố Nhưng trên thực tế Lại dựa vỡ điệu vị của nàng ở huyết khen chất mạch Nhiều lần chèn ép ta Sao Bạch Tiểu Thuần sửng sốt Hắn cảm thấy Tống Quân Uyển chắc hẳn không phải người như thế Hắn có ý định đi giải thích một chút nhưng không đợi hắn mở miệng nói ra lời, hầu từng một hình như nhìn thấu manh mối, vì vậy lập tức cáo trạng. Điều thuần ca, ca ca không biết, lão bà Tống Quân Uyển này những năm qua ở trong tông môn rất rêu rao, ta không được nói với nàng vài câu, nàng lại xem ta là cái đinh ở trong mắt. Trong lần tuyển chọn kia, đến cuối cùng có một hồi là ta và nàng đấu pháp, tu vi của nàng cao hơn nhiều so với ta, hơn nữa trước đó đã thắng vài lần, cho dù là thua cũng còn có cơ hội, nhưng đối với ta Đó chính là một lần cuối cùng Một khi thua Thì ta lại không có cơ hội nữa Nhưng nàng lại không chút điêu tình Ta cũng nói với nàng như vậy Nhưng nàng vẫn vài cái đã đánh bại ta rồi Hầu tiểu mội nói ra đây Rất tức giận Trường lão Thông Thiên Đào Chịu trách nhiệm tuyển chọn Cảm thấy thể chất của ta đặc biệt Vì vậy thích hợp tu luyện một môn thần thông của Thông Thiên Đào Vì vậy đặc biệt để cho ta thu được một ít vị trí Mà lão bà kia Thì cuối cùng lại thất bại Hừm <cười> Tốc độ nói của Hầu Tương Muội rất nhanh, không ngừng cáo trạng Tống Quân Uyển. Bạch Tiêu Thuần nghe một hồi cũng cảm thấy đau đầu. Hắn đã hiểu, trên thực tế tất cả chuyện giữa Tống Quân Uyển và Hầu Tương Muội đều xuất phát từ hai người nhìn nhau không vừa mắt. Khởi nguồn sớm nhất của mâu thuẫn này chính là trước đây linh khê cùng huyết khê bãi chiến dung hợp. Bạch Tiêu Thuần ở trên núi này chữa thương một thời gian, nhất là sau khi nghĩ đến cảnh tượng năm đó, Hầu Tương Muội cùng Tống Quân Uyển, mỗi người đều bưng một chén thuốc, đồng thời đưa cho mình. Trong lòng Bạch Tiêu Thuần lại run lên, khiến cho hắn khắc sâu vào trong ký ức. Xem lúc đó, hai nữ tử này lại có thể đánh cược hắn sau khi ra cửa thì bước chân nàng trước. Nghĩ tới đây, Bạch tiều Thuần vội vàng đổi chủ đề, hắn rất lo lắng tiếp tục trò chuyện nữa, nói không chừng lại gặp phải chuyện gì khiến cho mình nhức đầu. Hầu Tử Mộ nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần, vốn đang sùng sướng, lúc nhìn thấy nàng, lúc nàng nhìn thấy Bạch tiều Thuần đổi chủ đề cũng không có lưu ý. Ở bên cạnh Bạch Tiêu Thuần, Không ngừng líu díu về những chuyện lý thú phát sinh Ở trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần không có ở đây Đến cuối cùng Nàng còn nói một ít chuyện vặt của bản thân ở thông thiên đảo Nghe tiếng Hầu Tiểu muội Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười Khi thì tán dương Khi thì không nhịn được Tự mình nói khoác vài câu Cho tới khi ánh bình minh buông xuống Hầu Tiểu Mội mới lưu đến rời đi Thật ra Ngày thứ hai tu sĩ bốn mạch Đã phải đi bái kiến thiên tôn Đây là chuyện lớn Hầu tiểu muội còn có chức trách Không thể tiếp tục lưu lại Sau khi nhìn theo bóng dáng hầu tiểu muội đi xa Bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu Hắn đã xác định Từ đầu tới cuối Hầu tiểu muội hoàn toàn không có một chỗ nào đặc biệt Điều này khiến cho hát vắt sinh nghi vấn Đối với câu nói kia của Đỗ Lăng Phi Tại sao nàng lại phải bảo ta cẩn thận hầu tiểu muội Bạch tiểu thuần nghĩ mãi vẫn không hiểu được Càng nghĩ Hắn càng không có đáp án Dần dần sắc trời sáng trưng Theo ánh mặt trời buổi sáng dâng lên Trên thông thiên hải Từng tiếng chuông cổ xưa Mang theo năm tháng tàng thương Bỗng nhìn vang lên ở trên thông thiên đảo Bảy tiếng chuông vang lên Đại biểu cho thối sĩ bốn mạch Có thể đi thăm viếng thiên tôn Tiếng chuông này vô cùng mênh mông quẩn quẩn Khuếch tán trong thiên địa Khiến cho trời cao hào quang vạn trưởng Chiếu dọa xuống mực biển màu vàng Ở bốn phía xung quanh thông thiên hải Hình thành một cảnh tượng tuyệt đẹp không gì sánh được Nhất là sâu bên trong thông thiên đảo Lúc này ba ngọn núi kinh thiên Có ánh sáng tản ra Giống như thu hút sự chú ý của thế gian cùng lúc đó, uy áp tràn ngập Ở trên thông thiên đảo Cũng vào giờ phút này, càng rồi rào Tất cả tu sĩ của bốn mạch Bao gồm cọc bạch tiều thuần Lúc này đều đang nghe được tiếng chuông Bọn họ lập tức đi ra khỏi chỗ của từng người Lúc ngần đầu lên, bọn họ liền thấy trời cao Tỏa ra hào quang Cảm nhận được khí thế cường đại Và ánh sáng vạn Trượng của ba ngọn núi này Cũng chính vào lúc này Thị vệ chịu trách nhiệm dẫn dắt tu sĩ của bốn mạch Đi tới sâu bên trong thông thiết đảo Từng người đều đi tới chỗ của tu sĩ bốn mạch Bốn người chỗ của Bạch Tiểu Thuần Là một nữ tu tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần Nữ tử này Không phải là người ngày hôm qua Đã dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây Mà đã đổi lại thành một người khác Mặc dù không để ý tới đối phương Là đến từ một mạch này Nhưng khi nữ tử này đối mặt với Bạch Tiểu Thuần Cảnh giới tiền nhân hiển nhiên áp lực cũng không nhỏ Dọc đường đi mặc dù không phải đặc biệt cung kính Nhưng rất khách ký Dù sao cho dù thân nàng là chuẩn thị vệ của thông thiên đảo Thì cũng không dám làm càn trước mặt của thiên nhật Các bạn vừa nghe xong tập số 220 Của bộ chuyện nhất điểm bình hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé